Hãy qua hẻm chuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Mến chào tất cả những khán thính giả của trận tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của truyện Cám dỗ. Quý vị thân mến, cám dỗ của cuộc sống thì giống như một phép thở dành cho tình yêu. Và ngày mà cô phóng viên Vũ Quỳnh quyết định đến với Lâm, một người đàn ông bình thường, thì cô chỉ mong nhận được sự đồng cảm từ một người có cùng hoàn cảnh mà thôi. Thế nhưng giờ đây, giữa họ đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của anh chàng giám đốc Trần Vĩ, một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cám dỗ này sẽ từ từ gặm nhấm tình yêu của họ ra sao. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 8 của bộ truyện Cám Dỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của An Sa. Từ trước đến nay, tôi đối với những việc bị đồng nghiệp chất vấn đều cực kỳ khó chịu và bực bội. Thậm chí có lúc nếu đối phương quá đáng, bản thân cũng chẳng nề nang gì. Nói thẳng vào mặt của họ Thế nhưng với Loan Cô ấy có thể được coi là người đồng nghiệp Cũng như người bạn thân nhất của tôi Ở trong nhà đài và thành phố A phù Hoa này Nên hiện tại Đứng trước những khẳng định kia Trong lòng của tôi không thể tránh khỏi một chút rối loạn Cuối cùng tôi nói với cô ấy Không có chuyện gì giấu cả Tôi đây cũng thật sự muốn hỏi Phía bên công ty của họ Vì sao lại không hài lòng với chuyện này đi Nói xong tôi lại cúi đầu Lật từng trang giấy kịch bản Dù sao thì bản thân cũng chỉ có một ngày để làm xong Lại còn hẹn gặp cả đối phương Nếu không tranh thủ từng giây Nhất định ngày mai tôi sẽ không có kịch bản Mà đã không có Thì chuyện lão hồ lần nữa phê bình Rồi trừ hết tình thưởng của tôi Sẽ là một sớm một chiều Ở bên cạnh Loan nghe tôi nói như vậy Thì ngẫm nghĩ một chút Cô ấy lặng lặng quan sát tôi Rõ ràng muốn tức giận lớn tiếng mắng trời Nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi nói Chị biết đấy, tôi ở đây chẳng có bạn bè gì nhiều cả Người thân nhất chỉ có chị thôi Nên tôi không muốn vì những chuyện khác mà giữa chúng ta có khúc mắc Thế nhưng tôi cũng mong chị hiểu Tôi đây thật sự không chỉ muốn chị có cuộc sống sung túc đầy đủ Còn muốn chị tương lai Không phải nhai lưng làm lụng vất vả như bây giờ Trần Vĩ là ai? Cả chị, cả tôi, cả thành phố A này Tất cả mọi người đều biết Chị đối đầu với anh ta làm gì? Chị chống đối với anh ta để làm gì? Chị nghĩ là chị có thể gồng mình chịu đựng được sao? Càng nói, ngữ điệu của Lon càng không thể nào kiềm chế được. Đến cuối cùng thì cô ấy nghiến răng gần từng chữ với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong lên một trận. Bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân vừa cố gắng xây lên, bao nhiêu tự tin mọi ngày đều bị đạp đổ xuống. Tôi cũng không phủ định hay phản bác. Bởi vì tất cả những lời cô ấy nói đều đúng. Trần Vĩ ở thành phố A gần như có thể nói là một người nổi tiếng. Bởi vì phía sau anh ta không chỉ là công ty xây dựng mà còn có gia thế là con cháu cán bộ trong chính phủ. Nên việc Vĩ anh ta là một viên kim cương cũng không hẳn là quá đáng. Mấy năm gần đây, người theo đuổi vị tổng giám đốc này cũng rất là nhiều. Từ sinh viên tiểu thư quyền quý đến người mẫu trong giới showbiz, Nói đến để mà đếm Thì thật chẳng biết rõ con số là bao nhiêu Tình trường cũng không phải là không có Hầu như cứ một tuần Sẽ lại lên mạng Một lần về việc nay đi với cô này Mai đi với cô kia Nhưng mà kể từ gần 2 tháng nay Nói chính xác là từ khi gặp tôi Ở trung tâm thương mại Tài tiếng của anh ta hầu như Đã không còn thấy xuất hiện Nói thật Nếu chỉ vì mấy cái điều ấy Tôi đây sẽ chẳng để vào đầu cho nặng não Nhưng vì không biết Mà xuôi quỷ khiến thế nào, Trần Vĩ lại đối với tôi có hứng thú. Anh ta lại không hề lộ lĩu giống như trước kia, mà chậm rãi đầy ẩn ý. Luôn luôn tìm cách để tôi không thể nào trốn thoát được. Chuyện bữa cơm lần trước, tôi cũng đã khéo léo hết sức để tránh được việc mờ ám kia. Còn cứ tưởng anh ta thỏa thuận như vậy thì sẽ suy nghĩ lại rồi buông tha cho tôi. Đâu ngờ rằng qua hai tuần đã tặng ngay cho tôi một món quà như thế này. Vừa như muốn chút giận Lại vừa có cớ Để tôi phải gọi điện hẹn gặp Thở dài tôi đưa tay lên xoa thái dương Đầy mệt mỏi của mình Lắc đầu đáp lại loan Chuyện này tôi sẽ giải quyết được Tôi cũng không ngu đến mức Đi đối đầu với anh ta Cô đừng lo lắng quá Thế chị định làm gì Đừng nói với tôi Đến ngay tổng biên tập hồ Cũng biết được Trần Vĩ có ý với chị đấy Người ta muốn lấy lòng chị thì chị lại vì cái tên bẩn hèn nghèo khốn khổ kia, dây dưa không dứt. Rốt cuộc, anh ta cho chị được cái gì? Hay là anh ta bỏ bùa chị rồi đúng không? Ác cảm của Lon với Lâm cực kỳ xấu, thế nên mỗi khi đề cập đến anh, sắc mặt của cô ấy luôn nặng nề, bực bội. Thậm chí có lúc như bây giờ, không kiềm chế được cảm xúc, thốt ra những lời đầy miệt thị. Thú thật bình thường, tôi nhất định sẽ nghe một tai này rồi lọt sang tai kia. Nhưng hôm nay, Cả công việc khiến tôi đau đầu lắm rồi. Bây giờ phải ngay người khác nhục mạ người yêu của mình. Tôi không muốn nổi cáo cũng không được. Cuối cùng tôi lớn tiếng với lon Đủ rồi đấy. Cô đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế được không? Lâm là người yêu của tôi. Chúng tôi bên nhau rất hợp, rất tốt. Thế nên tôi không cần mấy người phải ở đây quan tâm. Tôi đắc tội với ai. Tôi tự giải quyết. Mọi người đừng xen vào nữa. Nói xong. Tôi bực bội ném tập tài liệu xuống dưới mặt bàn, sau đó đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Lúc này hành lang vắng vẻ, chỉ có một mình. Tôi chán nản nhìn nước sôi bốc hơi lên từng làn khói, pha một cốc cà phê, rồi tựa hẳn người vào tấm cửa kính. Đưa đôi mắt hướng về phía toàn cảnh thành phố trước mặt. 10 năm bôn ba ở thành phố Bạc Bẽo, gần 10 năm làm việc trong đài truyền hình. Tôi từ một cô bé nghi ngô nhà quê, đã trở thành một người từng trải. Biết lúc nào nên tỏ thái độ Lúc nào thì không Có nhiều lúc ấm ức Những chuyện rõ ràng bản thân mình có lý Nhưng cuối cùng lại trở thành vô lý Tất cả đều là vì chẳng có gì Nên cứ như vậy Bị người khác chèn ép Thời điểm này cũng vậy Trần Vĩ có không đúng Có ép buộc tôi Tôi có bất mãn đến mấy Cũng không thể nào đứng lên chống đối Cũng không thể nào giận dỗi nó là không làm việc nữa Bởi vì hơn ai hết Tôi biết Mình đang đứng ở chỗ nào Và mình là ai Ngoài kia Những tòa nhà chọc trời Những khu chung cư hạng sang Tất cả đều là những bất động sản trong tay Trần Vĩ Người đàn ông đó Viên Kim Cương đó Nếu là chưa quan lâm Thì tôi nghĩ Có lẽ mình nhất định sẽ ngả vào lòng anh ta Bởi vì tôi rất cần tiền Cần nhà Mà Trần Vĩ đối với nhân tình Lại vô cùng hào phóng Tôi gặp với anh ta một thời gian cả đời đã sống sung túc rồi. Đấy là còn chưa kể đến, sự nghiệp cũng có thể thăng tiến từng ngày. Thế nhưng, đấy là tôi của trước kia, chứ không phải là tôi của bây giờ. 2 giờ chiều, tôi cầm theo kịch bản đến thẳng công ty xây dựng của Trần Vĩ ở trung tâm thành phố để bàn bạc về việc biên kịch lại. Lúc vào đến sảnh, thư ký của anh ta nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi. Họ nói, Phóng viên Quỳnh, Hiện tại, giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng, có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thể nào sắp xếp được rồi, mong cô thông cảm nhé." Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt của tôi có một chút cứng ngắc. Tay cầm qua túi xách, dùng lực chặt hơn. Lúc sáng, khó khăn lắm mới liên lạc được với Trần Vỹ, nói một hơi dài răng rặc với anh ta, cứ tưởng anh ta sẽ suy xét cho mình. Không ngờ suốt 20 phút, người đàn ông đó một lời cũng không để lọt tai. Đã vậy, lúc cuốc máy cũng chẳng thèm cho tôi một giờ cố định, mà chỉ ừ rồi tắt hẳn. Hại tôi, bắt buộc phải đến tận nơi như thế này một chuyến. Trước khi đi, tôi đã gửi tin nhắn và số cá nhân của Trần Vĩ nói là mình sẽ đến. Và tôi cá, anh ta cũng đã đọc rồi. Nhưng mà lúc này, hành động cho thư ký xuống tận nơi như thế này từ chối buổi hẹn. Tôi đây thật không nghĩ đó lại là hành động của người đàn ông đó. Bởi vì dù sao thì từ trước đến giờ, anh ta đối với tôi luôn có một chút hào sản hơn người khác. Người truyền lời đã nói thành khẩn, tôi ổn định cảm xúc, cũng chẳng muốn làm khó nữa, nên mỉm cười khách sáo, rồi quay lưng đi ra phía hàng ghế dành cho khách. Đợi đến khi thư ký kia đi khỏi hẳn, tôi mới cắn môi lấy điện thoại một lần nữa, định bụng gọi lại cho Trần Vĩ, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm. Lúc gần trưa, tôi có nhắn tin cho anh nói tối nay có khi tôi phải tăng ca về mụn, nên anh không cần phải đón. Bình thường thì anh chỉ 1-2 phút là trả lời ngay, thế nhưng hôm nay chờ đến mấy tiếng cũng không thấy, nên tôi cũng không nhắn thêm nữa. Bởi vì tôi nghĩ sáng nay chắc anh bận bịu với chiếc xe hôm qua. Anh nhắn. Ừ, có cần tôi mang cơm cho em không? Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ rồi nhấn nút gọi lại. Đầu dưới bên kia, Lâm cũng rất nhanh bắt máy. Anh ngừ một tiếng trong cổ họng, chưa để cho tôi nói gì, đã cất giọng nói với tôi. Khách vừa đến lấy xe xong, bây giờ mới nghỉ tay được. Sợ em bận nên tôi cũng không gọi. Em không bận. Em hiện tại đang ở bên ngoài đi gặp khách hàng, nhưng mà người ta bận quá, nên vẫn ngồi đợi ở sảnh đây. Khoảng thời gian trước ở bên nhau, có lần tôi cũng đã kể cho Lâm Về đặc thù công việc của mình Nên anh cũng không lơ ngơ Không rõ ràng như trước nữa Ngược lại còn tỉ mỉ hơn Dặn dò rất nhiều điều Thậm chí khi tôi phải đi công tác xa Anh cũng tự mình chuẩn bị cho tôi nhiều thứ cần thiết Mỗi ngày liên lạc một cuộc gọi điện thoại rất dài Người đàn ông tốt như thế Ở thời điểm này Tôi sao có thể vì một chút chắc trở Mà chán nản Rồi chấp nhận buông xuôi Sau khi rất lời Lâm ở đầu dây bên kia ở một tiếng Anh hỏi tôi Hôm nay bận thế sao? Thế mấy giờ tan ca, tôi đến đón em. Gà ra hôm nay không bận sao? Không bận. Buổi sáng sửa xe xong, mấy chiếc còn lại chỉ toàn bảo dưỡng thôi. Có tan ca cũng chỉ làm đến 8 giờ. Lúc ấy em chưa về đúng không? Dạ vâng, chắc phải 9-10 giờ rồi đấy. Kịch bản có một chút vấn đề. Ngày mai phải quay lại, không thể nào chậm trễ được. Vậy được rồi. Khi nào về thì gọi cho tôi, tôi đến đón em. Có bao nhiêu lần xích mích vì không hiểu ý nhau, tôi cũng đã bỏ đi cái tính từ chối lâm mỗi khi anh lên tiếng muốn giúp đỡ. Bởi vì tôi nghĩ, dù sao chúng tôi cũng là người yêu của nhau, mấy chuyện đưa đón quan tâm như thế này cũng không hẳn là không được. Thêm nữa, anh đối với tôi tốt như vậy. Tôi dù lý trí máu lạnh, cũng không thể nào phủ nhận bản thân cực kỳ thích cảm giác được anh bên cạnh. Được. Nói xong với anh câu đấy, tôi cúp máy rồi xoay người nhìn đồng hồ ở phía quầy lễ tân. Thật không nghĩ rằng, vài giây sau lại có thể nhìn thấy Trần Vĩ đang cùng với một khách hàng đi từ trong thang máy ra. Vị khách hàng này đoán chừng cũng là một chủ lớn của doanh nghiệp nào đó. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất hăng về buổi hẹn ký kết. Nụ cười trên khóe môi lộ rõ sảng khoái vô cùng. 5 phút sau, nhìn thấy Trần Vĩ tiễn khách. Tôi cũng mới đứng dậy tiến về phía cửa. Chặn bước chân của anh ta lại Cất giọng nói để khách sáo Tổng giám đốc Vĩ Không biết chúng ta có thể nói chuyện được một lúc không Ở đối diện Trần Vĩ nghe tôi nói như vậy Cũng chẳng có chút phản ứng Anh ta nhớn mài nhìn tôi Rồi quay sang thư ký Lịch trình của tôi từ giờ đến tối như thế nào Thưa tổng giám đốc 5 phút nữa Anh sẽ có cuộc họp video với khách hàng Ở bên Canada trong một tiếng Sau đó Anh phải đi ra công trường thị sát tiến độ thi công của khu đô thị Camon. Buổi tối, thì nhận lời mời dự tiệc của một nhà riêng tư của bí thư tỉnh ủy. Còn cả, thôi được rồi, bấy nhiêu là đủ rồi đấy. Trần Vĩ đột ngột cắt lời thư ký. Anh ta quay sang nhìn tôi, hờ hứng lạnh lùng. Phóng viên Quỳnh, tôi có 5 phút nghỉ giải lao. Nếu cô cảm thấy 5 phút này có thể một lần nói hết được vấn đề, tôi cũng không ngại ngồi nghe. Tôi mím môi. Trong lòng biết rõ ràng Trần Vĩ đang cố tình muốn làm khó cho tôi Bởi vì đối với nhà đài Chuyên mục này nếu thành công Cũng sẽ khiến cho danh tiếng được nhiều người biết đến hơn Khiến thành tích thi đua Của phòng chúng tôi đạt được xuất sắc Đặc biệt nhất Vẫn là số tiền thưởng mà tôi vẫn mong ngóng Nghĩ đến điều ấy Tôi chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn Tổng giám đốc Vĩ 5 phút tôi thật sự Không thể nào một lời có thể nói hết được Bởi vì chuyện này liên quan đến kịch bản mà anh bắt tôi phải sửa. Vậy sao? Về chuyện kịch bản, hôm qua tôi cũng đã cho người nói rõ với bên tổng biên tập hồ. Mấy chỗ tôi đánh dấu đều là những chỗ tôi không đồng ý. Bên đài cứ theo như vậy mà làm. Làm xong thì gửi cho tôi, tôi sẽ xem xét. Tôi hít vào một hơi thật sâu, sóng ngầm trong mắt đã cuộn trào, thế nhưng tôi cố gắng kìm nén. Chuyện đánh dấu tôi biết rồi. Cũng chính vì chuyện đó, Nên tôi mới quyết định đến đây Tổng giám đốc Vĩ rồi sao thì ngày mai chuyên mục cũng phải quay Tôi biết công việc của anh bận Nhưng tôi đây cũng chỉ muốn anh cho tôi một khoảng thời gian ngắn Để bàn bạc và thống nhất với nhau Như vậy thì chuyện hợp tác Cũng dễ dàng hơn Sau khi nghe tôi nói như vậy Trần Vĩ cười hờ hững Anh ta sỏ hai tay vào túi quần Cứ như vậy đứng trước quầy lễ tân Đưa ánh mắt nguy hiểm của mình Quan sát tôi Cái nhìn ấy mang theo một chút lộ liễu, mang theo dò xét, hứng thú, khiến bản thân của tôi vô cùng khó chịu. Qua một lúc thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của anh ta cất lên. Được rồi, nếu cô đã năn nỉ như vậy, tôi đây làm quá cũng không được. Chẳng máy chuyển ra ngoài thì tai tiếng lắm. Thế nhưng phóng viên Quỳnh này, chuyện tôi với bên đài hợp tác, tôi cũng xin nói luôn với cô. Nếu lần này, Kịch bản mà không được nữa, chúng ta tốt hơn từ lần sau, đừng nói đến chuyện hợp tác làm gì. Được ạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Sau khi tôi giất lời, Trần cũng theo Trần Vĩ đi vào trong thang máy, lên phòng làm việc ở tầng 8. Căn phòng rất yên tĩnh, anh ta ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nới cravat, miệng hút một điếu thuốc hàng loại xịn. Mùi rất thơm, không hề nồng giống như loại rẻ tiền mà Lâm vẫn dùng. Nhưng lại chẳng đồ cuốn hút tôi mê mẩn. Cô ngồi xuống đi, muốn uống gì, cà phê hay là trà? Cảm ơn, cho tôi một cốc nước trắng là được rồi. Chỗ tôi không có nước trắng, chỉ có nước sôi thôi. Nếu cô không ngại, thì vừa ngồi vừa thổi, tôi bảo trợ lý lấy cho cô. Vậy, cho tôi một ly cà phê sữa đi. Trợ lý nghe xong cũng liền gật đầu. Vài phút sau, cậu ta mang vào một cốc trà đặc và một cốc cà phê sữa. Xong xuôi xoay người rời đi Mà lúc này Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh ta Cũng gõ mấy cái xuống mặt bàn Mắt nhìn tôi nói Uống một chút đi Uống xong rồi nói Dù sao lịch trình cả chiều nay Tôi cũng hủy rồi Tổng giám đốc Vĩ Đây là kịch bản tôi đã sửa nhanh trong buổi sáng hôm nay Anh xem qua một chút đi Nếu không ưng ý chỗ nào Tôi sẽ trực tiếp sửa lại Sau khi tôi giất lời Trần Vĩ không hề có phản ứng gì nhiều Anh ta đưa mắt liếc nhìn tập kịch bản của tôi để trên bàn. Cũng chưa hề có ý định đưa tay ra cầm lấy. Cô sửa sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi đánh dấu rất nhiều thì phải. Vâng, đúng là khá nhiều. Nhưng mà đây là công việc của tôi. Chậm hay nhanh thì cũng phải làm thôi. Trần Vĩ phì phèo điếu thuốc lá. Khuôn mặt nam tính ẩn trong làn khói trắng càng tăng thêm phần quyến rũ. Nhưng cũng chẳng thể nào thiếu sự xảo quyệt Anh ta nói Phóng viên quỳnh Tôi chỉ muốn hỏi cô Cô có thấy kịch bản cô làm có hoàn hảo không? Trong suốt những năm tháng đi làm Câu hỏi như thế này Tôi đã nghe rất nhiều lần rồi Và lần nào tôi cũng tự tin cả Nhưng đối với Trần Vĩ Tôi biết anh ta hỏi tôi như vậy Chẳng phải vì muốn biết năng lực của tôi Mà là vì anh ta muốn ngầm ám chỉ cho tôi biết rằng Sự trừng phạt này đối với tôi Đủ khiến cho tôi nghe lời hay chưa mà thôi Chỉ là tôi không biết Tôi đã làm điều gì Lại khiến cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này Ra tay với mình như vậy Nếu là vì hộp thuốc Hình như có chút không được thuyết phục Vừa nghĩ đến đó Thấy người đối diện lật dở từng tờ giấy Tôi theo quán tính Ngần đầu lên Mắt nhìn Trần Vĩ chăm chú Đánh giá kịch bản Cũng không có ý định lên tiếng 10 phút sau Anh ta đóng tờ cuối cùng lại rồi nói Cô Cũng tạm ổn rồi đấy Tuy nhiên có một số chỗ Vẫn cần phải sửa lại Nói xong Trần Vĩ lấy chiếc bút ở trên bàn Đánh dấu vài chỗ Cô sửa lại hết chỗ này đi Mấy cái này không cần thiết Nếu có thể chèn thêm một vài câu hỏi riêng tư vào cũng được Như thế Vừa có thể khiến cho mọi người mập mờ Khả năng kéo rating cũng được cao hơn Được rồi Tôi sẽ về sửa lại ngay Không cần đâu Cô ngồi đây sửa ngay đi, như vậy đỡ mất công cả đôi bên. Trần Vĩ nói xong thì đứng dậy, lấy máy tính đưa cho tôi, còn bản thân anh ta thì ngồi ở ghế, làm việc. Lúc ấy tôi cũng định muốn lấy cái cớ không có phải ở đây để sửa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời của anh ta nói cũng khá có lý. Bởi vì mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà tiết kiệm được thời gian cho mình, thế nên tôi cũng nhịn xuống. Cứ thế tôi ngồi ghế sofa chỉnh phai, Thi thoảng, Trần Vĩ sẽ rời việc của mình, ngó vào, rồi gấp ý với tôi. Nói thật, tuy là tôi không thích anh ta cho lắm, nhưng về cái khoản đối phó với câu hỏi liên quan đến kinh doanh này, thật sự rất nể. Thời gian cứ thế trôi đi, làm miệt mài đến 8 giờ, mọi thứ cũng có thể được cho là hoàn hảo. Tôi gấp máy tính trả lại cho Trần Vĩ. Lúc đứng lên chuẩn bị ra về, thì nghe thấy anh ta nói. Để tôi đưa cô về trụ sở. Khoảng thời gian này, phòng làm việc của tôi, mọi người đều ở lại tăng ca, quay đến tận 9-10 giờ đêm. Nên trước lời đề nghị này của Trần Vĩ, tôi ngậm nghĩ một lúc, dù quyết định đồng ý, ngữ điệu vô cùng khách sáo. Cũng được, vậy tôi phiền anh rồi. Trần Vĩ chẳng đề lộ cảm xúc gì cả, anh ta mỉm cười hờ hững, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế sofa, khoác lên người, sau đó cùng tôi rời khỏi công ty. Đoạn đường từ chỗ này về trụ sở Chỉ mất khoảng 15 phút đi ô tô Trong lúc di chuyển Anh ta quay sang nhìn tôi Dưới ánh vàng của đèn trần Cất giọng hỏi Vết mổ của cô đã đỡ chưa Nghe nói như vậy Tôi đang nhắn tin với Lâm Cũng giật mình ngần đầu lên Cả người ngần ra mất vài giây đáp lại Đỡ rồi Lần trước tặng cho cô Thực phẩm chức năng thì không nhận Lần này là kem làm mờ sẹo Tôi mùa bên Úc. Cô đã dùng được dở vài lần rồi. Hiệu quả rất tốt. Nếu cô không chê thì cầm lấy dùng đi. Tôi rủ mắt nhìn tiếp kem trước mặt môi mỏng hơi miếm lại suy nghĩ lần trước từ chối hộp thuốc chẳng biết có phải nó là lý do khiến Trần Vĩ mất hứng hay không Bây giờ cái này mà từ chối nữa thì không biết tiếp theo sẽ là gì đây Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ tôi cũng chẳng có ý định nhận lấy của anh ta Nên lập tức lắc đầu nói Cảm ơn giám đốc Vĩ Nhưng thật sự không cần đâu Vậy sao? Trần Vĩ nhìn sâu vào mắt của tôi Thoáng dừng lại một chút Rồi mới lại nói tiếp Vậy thì thôi vậy bầu không khí trong xe cũng vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy Mà trở nên có chút ngột ngạt Tôi gật đầu khẳng định với anh ta một cái nữa Rồi xoay người lại Nhìn ra bên ngoài thành phố Tôi nghĩ Đối với việc Trần Vĩ cảm thấy hứng thú với mình, bản thân lúc này thật chẳng biết phải làm sao. Bởi vì con người của anh ta chẳng giống ai cả. Từ trước đến nay, muốn làm cái gì thì nhất định sẽ phải làm cho xong. Kể cả việc đối phương có nỗi khổ cũng không lướt mắt để ý. 10 phút sau về đến trụ sở, tôi quay sang Trần Vĩ chào hỏi một câu rồi đẩy cửa xe bước xuống. Lúc cánh cửa đóng lại, người đàn ông đó đột nhiên cho cửa sổ chạy xuống một khe hở. Người tựa vào ghế xe Nhìn tôi nhàn nhã nói Ngày mai gặp lại Tôi gật đầu Còn đang định lên tiếng chào anh ta Thì bất chợt lúc này Ánh mắt trong dây lát đột nhiên co rút lại Mang theo một chút hoảng hốt Bởi vì tôi nhìn thấy Ở đầu đường bên kia Lâm đứng bên cạnh chiếc xe của mình Đang lặng lặng nhìn tôi Ánh mắt khác hẳn với ngày thường Còn trên tay của tôi Chiếc điện thoại đã gửi thành công tin nhắn từ lâu. Em vẫn còn đang làm việc. Chút nữa, em sẽ gọi cho anh. Thời tiết bên ngoài rất lạnh. Tôi chẳng biết Lâm đã đứng ở đây từ bao giờ. Từ lúc nào. Hiện tại đang nghĩ gì về những gì mà anh nhìn thấy. Tôi chỉ biết anh luôn như vậy. Vào thời điểm cô độc nhất, cả ánh mắt lẫn bóng lưng đều vứt bỏ cả thế giới. Vẫn là chiếc xe quen thuộc, vẫn chỗ đứng cũ. Nơi mà chúng tôi sẽ cùng nhau ra về vào mỗi buổi tan làm với bao nhiêu vui vẻ. Thế nhưng lúc này, anh cứ như vậy đứng nhìn tôi. Không tiến lên, không cười. Chỉ nhìn như thế mà thôi. Thế nhưng lại khiến cho trái tim của tôi trở nên đau nhói. Ánh điện đường sáng rực tôi đứng không nhúc nhích. Gió đêm thổi nhạ gấu vái, giống hệt như đôi cánh của chú bồ câu nhẹ nhàng vỗ trên da thịt. Chiếc túi sách trên tay nặng tựa nghìn cân nặng đến nỗi ngón tay đã trở nên đỏ ẩn bầm tím vì đau nhói lúc ấy tôi chỉ muốn đi qua để nói chuyện với anh nhưng còn chưa kịp đi thì ở trong xe Trần Vĩ lại lên tiếng nói chuyện tiếp sao thế sao vẫn chưa vào tôi lắc đầu tại thời điểm bây giờ cũng không thể nào phốt lờ được vị thượng đế này nên dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng nhìn anh ta mỉm cười khách sáo một cái à không sao đâu Tôi trượt nhớ ra mình cần mua một vài thứ nữa. tầm giám đốc Vĩ, anh cũng về đi. Ngày mai gặp lại nhé. Câu nói như một ý đuổi khéo Người đàn ông ngồi trong xe. Sau khi nghe xong, chẳng để lộ chút phản ứng nào. Gật đầu hờ hững một cái. Tay gầy tàn thuốc vào gạt tàng trước mặt. Nhẹ giọng nói với tôi. Được rồi, ngày mai gặp cô. Nói xong, Trần Vĩ nổ máy xe lao vút đi. Mà tôi lúc này cũng mới có cơ hội đi sang bên kia đường. Khoảng cách được kéo gần, chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu. Tựa như thời gian và mọi thứ xung quanh, đối với mình, chẳng còn một chút quan trọng nào cả. Anh khoác trên người chiếc áo khoác tôi mua, dưới chân, đi đôi giải mới tôi mua cách đây mấy hôm. Quần là quần chin đen, chứ không phải quần Âu loại phẳng phiêu giống như những người tôi từng tiếp xúc. Mọi thứ tổng thể trên người quá mức đơn giản, nhưng tôi vẫn rất thích. Thích đến mức mỗi ngày vẫn muốn gặp anh nhiều hơn một lần. Liếc mắt nhìn tay của anh, cầm chiếc túi, bên trong đựng cặp lồng. Lòng tôi bỗng dưng hững đi một nhịp. Cảm giác hiện tại, đột nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Sợ hãi, anh hiểu nhầm tôi với Trần Vĩ. Sợ hãi, anh hiểu nhầm tôi nói dối. Sợ là anh nghĩ, tôi đổi ý, rồi tự mình rằn vặt bản thân giống như trước đây. Quá nhiều thứ, khiến đầu óc của tôi trở nên dối tung. Cuối cùng, bản thân không thể nào kiềm lòng, tỏ ra là mình cứng rắn được nữa. Tôi chỉ có thể bật ra âm thanh có một chút yếu ớt. Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho em? Sau khi tôi nói xong, Lâm không nói gì, khẽ nhét khóe môi một chút, mỉm cười với tôi. Nếu như cái đó xem như là một nụ cười, trong ánh sáng lờ mờ, dù anh đã làng tránh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đen láy, luôn mê đắm, đang cố hết sức che giấu sự cô độc, buồn bã của mình. Khoảnh khắc đó, tôi thầm hoảng sợ, Rõ ràng, muốn nói thêm điều gì đó Nhưng lại không biết nói gì cả Chỉ có thể rời ánh mắt đi Dằn nén cảm xúc lẫn lộn Đang chào dâng Tôi nhìn ngọn đèn đường chiếu hắt những ánh vàng sáng rực Nhìn những người lao công Mặc bộ quần áo lao động Đang lội hội quát giác Rồi lại nhìn những cặp đôi nói cười vui vẻ Bỗng dưng, cảm thấy chính mình lúc này trở nên yếu đuối Giống như thời gian 10 năm trước Một phút, rồi 2 phút 3 phút trôi đi Lầm cuối cùng cũng đi thẳng đến trước mặt của tôi dừng lại dưới ánh điện đường Chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp hòa làm một với chiếc bóng của tôi Thế nhưng giờ phút này Chẳng còn vui vẻ Chán của anh Vì cử động nâng mí mắt Mà hẳn lên vài nếp nhăn lông mày vừa đen vừa rậm Kết hợp với đôi mắt đen lấy Giống như thủy tinh trong veo Đối diện với cảnh ấy Tôi khẽ cúi đầu Dưới chân rất lạnh Cảm tưởng giống như mình vừa bị người khác Vớt ra từ nước đá Tê cứng Chẳng thể nào đi nổi Chờ thật lâu Cuối cùng anh cũng dơ tay vuốt lại mái tóc dối cho tôi vuốt cánh tay của tôi Giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh Như thể cái chuyện lúc nãy Chỉ là chuyện của người khác vậy Đã ăn cơm chưa Bởi vì bên ngoài tiếng xe cộ Cùng với tiếng nói chuyện của mọi người vang lên không ngừng Nên giọng nói của anh theo đó Nhỏ đi rất nhiều Tôi nói với anh Chưa ăn em bây giờ mới đi gặp khách hàng về thôi. Lâm gật đầu, một tay cầm lấy tay của tôi, kéo lại, nhét vào túi áo khoác của mình. Tay anh rất lớn, tuy đã rửa sạch, nhưng vẫn có thể người thấy thoang thoảng mùi dầu máy. Vài giây im lặng, anh lại lên tiếng hỏi tôi. Còn phải làm nữa không? Còn, vẫn phải lên triển khai kịch bản với mọi người trong tổ, bởi vì ngày mai phải quay sớm, thế nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối thôi. Thật ra hiện tại tôi cũng rất muốn nghỉ để cùng với người đàn ông này trở về, nhưng vì công việc quá mức bận rộn. Cả ngày hôm nay, bản thân đã rất mệt mỏi mới có thể thuyết phục được Trần Vĩ chấp nhận kịch bản sửa vội này. Tôi không thể chỉ vì một chút chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cả đoàn. Tôi biết trong chuyện này tôi là người khiến cho anh hiểu nhầm, nhưng nếu anh tin tôi, mọi thứ nhất định sẽ không còn điều gì khúc mắc hay khó xử cả. Con người của tôi trước nay Cái gì cũng đều dành mạch thẳng thắn Về chuyện mập mờ đứng núi này trông núi nọ Thật sự chẳng phải là tính cách của tôi Bây giờ em phải vào trong rồi Lần này Lâm rút cuộc cũng có phản ứng Anh ở một tiếng rất trầm trong cổ họng Đưa tay cho tôi cầm lấy chiếc túi của anh đưa Em cầm lấy đi Là cơm trứng cá đi Vẫn còn rất nóng Tôi rủ mắt nhìn xuống Môi miếm chặt không lên tiếng, không từ chối cũng không đưa tay ra nhận lấy mà nhớn người, vòng tay ôm chặt lấy anh vải áo khoác mà sát với nhau phát ra tiếng sột soạt tôi cọ mũi của mình vào da thịt nóng rực nơi hõm cổ nhàn nhạt mùi hoắc hương đó là đối tác của chuyên mục em phải sửa sáng nay đi làm kịch bản bị họ đánh trượt em phải chạy ngược chạy xuôi họ mới chịu chấp nhận đấy tôi biết rồi buổi trưa em có nói rồi mà hai cánh tay vòng bên hông theo lời nói cũng siết chặt lại một chút tôi há miệng cắn lên xương quai xanh của anh dài nhẹ nhẹ in dấu răng của mình lên đó tôi không biết anh nói tin tôi có thật hay không nhưng mà bản thân tôi vẫn muốn nói cho anh biết lời của mình Lâm à em thật sự không hề lừa dối anh đâu anh lại ư một tiếng chiếc cằm tựa trên đỉnh đầu của tôi khẽ động đẩy Được rồi, em lên làm việc đi Cầm cơm lên ăn nhá, không lại đói đi Tôi gật đầu Lần này bản thân cũng đưa tay ra nhận lấy Em đi vào làm đây Vậy còn anh thì sao? Đừng lo, tôi ngồi quán nước đợi em Không vấn đề gì đâu Nhưng mà ở ngoài này rất lạnh Anh lại không có khăn, không có bao tay gì cả Không cảm thấy bút à Em cũng biết lạnh sao Thế còn ăn mặc như vậy làm gì? Tôi á khẩu, theo ánh mắt của anh cũng nhìn lại chính mình. Buổi sáng đi làm vội quá, quần áo đều là đồ hôm qua, nên sau khi cùng loan gây gắt một trận, tôi mới nhớ đến chuyện phải thay đồ. Khẽ liếm môi tôi nói với anh, không sao đâu, ngồi trong phòng có máy sưởi chỉ khi nào đi ra ngoài mới cảm thấy lạnh thôi. Thật ra những lời này tôi nói cũng không sai, chỉ có điều vẫn còn thiếu, đó chính là tính chất công việc, không cho phép tôi ăn mặc xề xòa. Vì thế nhiều lúc đi ra ngoài, tôi vẫn phải mặc váy cho thời tiết rét đến mấy, tôi vẫn phải mặc như thế. Tôi không muốn nói cho anh, đơn giản những điều này vô cùng tế nhị. Trở về phòng làm việc, mọi người vẫn đang bận rộn bù đầu với các tài liệu. Tôi chẳng muốn làm phiền họ, nên cấp tốc làm lụi hội một mình. Xong xuôi, lại tổ chức một cuộc họp nhỏ. Đến tận 10 giờ, mới gọi là tạm xong. Lúc này, mọi người ai nấy cũng mới dám thở hắt ra một hơi thật dài. Người này người kia bắt đầu nói thay nhau với tôi một câu Lên tiếng đầu tiên chính là cô bé trợ lý tên Trinh Đang làm thực tập Ngày đầu là người nhà của một chị làm bên chuyên mục tài chính Rất xinh, rất hiền Thế nên tôi cũng không cảm thấy bài xích chút nào cả Lúc sáng nay, nhìn chị Quỳnh bị lão hổ mắng Mà em muốn rước cả tim ra ngoài ấy. Lúc ấy mà không có anh Tình quay phim Cho em mượn vai để viện Chắc em ngã lăn ra sản ấy Tôi nghe xong chỉ biết mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ đống giấy tờ lộn xộn trong tay, rồi nhớn mày hỏi đùa. Sợ cái gì mà sợ? Ai đi làm mà không bị mắng cơ chứ? Nhưng mà mắng nặng lời như vậy, trước mặt mọi người, em cứ cảm thấy sao sao ấy. Dù thế nào trong đài này, chị cũng là cấp dưới xuất sắc. Lão hôm nay nói như vậy, há chẳng phải cho người khác cơ hội ghen ghét, rồi càng được đà nói chị sao? Thì cứ kệ họ thôi, miệng họ thì họ nói. Mình muốn cấm cũng chả được Thế nên càng nghĩ Càng chỉ khiến cho bản thân đau đầu và mệt mỏi thôi Trên thở dài Con bé lấy từ trong túi sách ra hộp sữa đậu nành Đưa cho tôi Nói với giọng dầu dĩ Thế chị cứ định bỏ qua như vậy à Tôi mỉm cười Nhét hộp sữa vào trong ngăn kéo Cuối người tắt máy tính Rồi tiếp tục trả lời Không để lọt tai Không để trong lòng Thì sao gọi là bỏ qua được Nói xong tôi cầm túi sách Chào Trinh và mọi người đi thẳng ra bên ngoài Lúc vào trong thang máy Nhìn thấy Loan Cũng đi từ hướng khu cà phê đi ra Tôi hơi dừng lại một chút Sau đó đợi cô ấy đến gần mới hỏi Bây giờ mới quay xong à Loan gật đầu Không nhìn tôi Thế nhưng vẫn cất giọng không mặn không nhạt đáp Kịch bản Ổn thỏa hết rồi đúng không Đã ổn rồi Thuận lợi thì ngày mai là có thể quay đấy Chỉnh sửa và cắt phim chắc cũng mất khoảng vài ngày Không chậm tiến độ phát sóng đâu Thế là được rồi Chuyện buổi sáng xích mích với nhau Ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cả hai Thế nên khi nghe Loan nói như vậy Tôi cũng chẳng có ý định muốn kể thêm điều gì Tiếp tục cúi đầu xuống nhắn tin với Lâm Em đã tan làm chưa? Thành phố A hôm nay lạnh lắm đấy tan rồi, đang ở trong thang máy Muộn thế này anh vẫn chưa ngủ sao? Ừ, mặc như vậy chắc là lạnh lắm Sức khỏe là hàng đầu Trước khi về em đã thay lại quần áo cũ rồi, rất ấm Tôi nhắn tin đó xong thì lại không thấy Lâm nhắn tin lại Thế nên ngay sau đấy cũng quyết định thoát màn hình Rồi bỏ điện thoại vào trong túi sách Ai ngờ vừa xuống đến sân Lại nghe thấy Lon nói với mình Với một giọng có một chút không vui Người yêu của chị kia đúng không? Tôi giật mình ngừng đầu lên theo cánh tay của Lon, nhìn về phía góc chéo con đường đối diện. Ở đấy, Lâm vẫn ngồi trên xe, bên cạnh là người phụ nữ trung niên, mang theo nhiều đồ lình kình, xếp ở dưới. Tay bận rộn tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen trả lại cho anh, kèm theo đó là mấy tờ tiền. Hai tiếng trước, lúc đi vào trong nhà đài, tôi còn tưởng anh nghe lời của mình đi về nhà rồi. Ai ngờ người đàn ông này lại không thỏa thuận một chút nào cả. Không những không chịu về, Còn nhận chờ khách trong phạm vi gần Để đợi tôi Thảo nào khi nãy lúc nhắn tin Hỏi là anh ngủ chưa Anh hỏi ngược lại tôi có lạnh lắm không Tôi thật sự không hiểu là chị nghĩ gì Lại cố chấp như vậy Yêu một người nghèo đã đành Bây giờ người yêu Lại đi làm xe ôm Ngay đối diện trụ sở Chị không sợ người khác nhìn thấy sao Từng lời nói của Lon Nói với tôi chẳng khác gì Một con dao sắc nhọn tàn nhẫn Lúc này, tôi chẳng thể nào nói được cảm giác trong lòng của mình. Tôi chỉ biết, tôi với Lâm quen nhau và ở bên nhau thời gian đã gần 2 tháng. Mà đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung về việc nếu trật tự cuộc sống của mình thay đổi thì sẽ ra sao. Trong lòng vì những điều này mà càng lúc càng trở nên mâu thuẫn, tôi liếm môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nói với Loan. Cô về trước đi, tôi cũng đi về đây. Những lần trước, mỗi lần đề cập đến Lâm, chúng tôi kiểu gì cũng sẽ tranh cãi. Mặc cho có bao nhiêu phân tích, tôi vẫn cố chấp bên Lâm. Thế nên, có lẽ vì thế mà ngay lúc này, Loan nghe tôi nói như vậy cũng chẳng lên tiếng. Được rồi, ngày mai gặp. Trong con hẻm nhỏ, không còn ai đi lại. Lâm tắt máy, đèn xe chiếu nơi góc tường cũng theo đó biến mất. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đối diện với nhau vậy. Cuối cùng, vẫn là anh cất giọng nói trầm trầm. Lên nhà đi. Trời nhiều sương. Lạnh lắm đấy. Tôi lắc đầu không nói gì. Lặng im đăn mười ngón tay của chúng tôi vào nhau. Nhưng còn chưa được vài giây. Anh đã rút ra rồi nói. Tài anh lạnh lắm. Quả thực là rất lạnh. Kể từ khi thành phố A bước vào mùa đông, mỗi lần đưa đón tôi đi làm, tôi đều không thấy anh đeo chiếc găng tay nào cả. Nên những vùng da ở móng tay... Đều khô chóc nứt nẻ, nhìn rất đau lòng. Khẽ vút tầng ngón tay của anh tôi nói. Lần sau, đeo găng tay vào đi. Như vậy đi dưới thời tiết này mới không bị bút. Được rồi, lần sau anh sẽ đeo. Tôi gật đầu, không có ý định nói thêm điều gì. Cũng chẳng có ý định chất vấn anh về việc lúc tối. Bởi vì suốt quãng thời gian trở về nhà, tôi cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rất kỹ về việc mình nhìn thấy. Nói trắng ra thì nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Thêm nữa, anh cũng không phải lấy đó làm nghề chính. Nên cái việc suốt ngày quanh quẩn bếch nhếch ở đầu đường như Loan nói là chuyện chẳng bao giờ xảy ra. Khẽ thở dài, tôi không nói lời nào, Lâm cũng không nói. Hai chúng tôi cứ như vậy, đứng dưới trời xương với nhau. Đúng lúc này, điện thoại bỗng dương báo tin nhắn. Tôi lôi ra xem, chỉ vẹn vẹn có ba từ được gửi đến từ Trần Vĩ. Em ngủ chưa? Tôi không trả lời, ngay lập tức ấn nút xóa đi. Đối với Trần Vĩ, ngoài công việc, thì thời gian riêng tư như thế này, tôi thật chẳng muốn cùng anh ta liên hệ một chút nào cả. Thứ nhất là bởi vì tôi bây giờ đã không còn suy nghĩ bất cẩn như trước. Thứ hai, chính là tôi lúc này đối với Lâm đã là yêu thương, nên bản thân rất muốn minh bạch. Bỏ điện thoại vào túi, thấy người trước mặt của mình nhìn mình với đôi mắt tĩnh lặng. Tôi khẽ đưa tay sờ lên má của anh, sau đó nói Em lên nhà đi anh cũng trở về đi nhá. Nói xong, tôi thả tay xuống, xoay người đi vào. Thế nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông đó lại mất máy gọi tên tôi. Quỳnh Ừ Tôi dừng bước xoay người lại, đứng chờ anh nói. Chỉ thấy anh vội hút mấy ngụm thuốc. cúi đầu xuống, bóng lưng hơi còng, mang theo bao nhiêu cô độc. Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tôi, bước chân đi nhanh về phía trước, đến khi giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách nào thì dừng lại. Không nói gì cả, đưa đôi tay lạnh bút, lồn vào mái tóc đen dài của tôi, sờ tai của tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn này, hết thảy so với những hôm khác đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được anh đang dùm sức, giống như đang trừng phạt mình vậy. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, Cướp lấy hơi thở của tôi, không cho tôi cơ hội nào phản kháng. Dần dần, trái tim cả hai cứ như vậy trở nên hỗn loạn. Đã là người lớn, trải qua việc hòa hợp trong thân thể, nên đối với hành động thân thiết này của anh, người tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ngớ ngái khó chịu. Lúc ấy, tôi định nói, hay là cả hai đi ra thuê lấy một nhà nghỉ. Anh lại buông tôi ra, để môi mình kẻ sát môi tôi, hơi thở nóng rực cuốn lấy mũi tôi. Năm phút đi qua, khi tầng mồ hôi mỏng trên chán bị gió lạnh thổi khô, anh mới ôm chặt tôi vào lòng, tựa cầm lên đỉnh đầu của tôi nói thì thầm. Anh xin lỗi. Tôi lắc đầu, thì thầm một câu. Không có gì đâu. Ai ngờ sau khi nói xong, anh lại càng siết chặt lấy tôi hơn. Bất luận tôi phản ứng ra sao, anh vẫn muốn nói tiếp. Quỳnh à, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Lời nói ấy chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng lại thành công khiến cho lồng ngực của tôi ngạn ứ. Tôi nghĩ có lẽ anh đã biết hành động của mình bị đồng nghiệp của tôi nhìn thấy. Biết là mình đã khiến cho tôi khó xử với họ cho nên bản thân mới yếu lòng như vậy. Bất lực và tự trách nghe sau mấy lời đó tôi mím môi dưới ánh đèn điện heo hắt phát hiện ánh mắt của Lâm càng trở nên mờ mịt, mơ hồ tối tăm và phiền mụn. Khoảnh khắc ấy Tôi chợt cảm thấy đau lòng, bởi vì đây không phải là biểu cảm mà anh nên có. Từ trước đến nay, anh luôn là người kiên định, không lưỡng lự, không nhát gan. Anh điềm tĩnh, thận trọng. Nhưng từ khi quen tôi, anh bắt đầu có những tâm tư mặc cảm về hoàn cảnh. tôi không nói ra, tuy giấu rất kỹ, nhưng vẫn có lúc như bây giờ, anh lại mất khống chế để cho tôi nhìn thấy. Đứng dưới trời đêm chẳng biết bao lâu, sương đêm rơi xuống cũng đã ướt, Tôi lúc này mới thoát được những tâm trạng nặng nề, đáy mắt phủ mờ một tầng xương. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết rằng, bản thân không hề trách anh vì chuyện đó, mà là tôi tự trách mình. Tôi vẫn còn nhớ hôm ở chùa Tây Sơn, Lâm đã nói với mình rằng, trước kia, người nào nói anh như thế nào, anh đều không để ý, bởi vì anh không quan trọng. Nhưng vì tôi, anh sẽ không bao giờ nản và bỏ cuộc, và tôi cũng chấp nhận cùng anh phấn đấu. Vậy mà giờ đây, tôi lại mâu thuẫn, sợ hãi. Cuộc sống bị đảo lộn, để rồi chính sự mâu thuẫn này biến thành một cái tát đánh vào người của anh, khiến cho anh dù luôn mạnh mẽ cố gắng từng ngày, cũng phải yếu lòng. Khẽ nâng mí mắt lên nhìn anh, tôi nhẹ giọng nói Anh đừng nghĩ mấy chuyện không vui này nữa. Lâm không trả lời, anh ôm chặt lấy tôi, thật lâu sau mới nói Em lên nhà ngủ đi, mưa ướt hết cả rồi. Anh về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em. Chào tạm biệt anh, chờ cho anh lên xe rời khỏi hẻm nhỏ, tôi mới xoay người trở về phòng. Cũng may thời gian này, Khánh đi học đã ngọn ngõn hơn nhiều, thêm việc tôi hay phải tăng ca nên hầu như tối nào em trai cũng ở với bác sầm, buổi sáng mới tranh thủ gặp được em. Vào nhà tắm, ngâm mình dưới vỏ hoa sen, tôi nhìn thấy trứng mình trong gương, rồi lại ngừa đầu để cho những giọt nước ấm rơi trên mặt, tâm tư cứ như vậy đảo lộn liên hồi. Tôi nghĩ, từ khi bố mất, từ khi lên đại học, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề. Bây giờ có một người sẵn lòng vì tôi, tựa như một ngọn núi vững vàng vì tôi, dù trời có sập xuống, anh cũng thay tôi gánh vác. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để tôi yên lòng rồi. Thành phố A sáng nay vừa có mưa lại vừa lạnh, mà tôi cả đêm qua Cứ suy nghĩ linh tinh, hết cái này đến cái kia. Thế nên sáng sớm nghe thấy chuông điện thoại báo thức, bản thân mệt đến dã rời. Nhìn đồng hồ là 6 giờ rưỡi, tôi chán nản, đứng bụng ngồi dậy. Thế nhưng lúc này ánh mắt lại dừng ở dòng chữ hiển thị cuộc gọi nhớ lúc gần 3 giờ sáng đến từ Trần Vĩ. Nói thật, tôi không rõ ý của anh ta thật sự ra sao. Nhưng đối với việc anh ta tự nhiên gọi đến số cá nhân của mình Trong thời gian riêng tư, bản thân tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy thoải mái. Phải biết rằng, mấy lần ngồi cùng nhau, tôi đã khéo léo làng tránh. Nhưng anh ta thì lại chẳng hề để lọt tai. Nói trắng ra, chính là không hề quan tâm. Kể cả đến việc tôi đã có bạn trai, dù là chưa nói, nhưng với thế lực của mình, tôi nghĩ người đàn ông kia chắc chắn cũng đã biết. Có lẽ chính vì chuyện riêng tư ấy mà kịch bản của tôi bị đánh trượt, Gặp bao nhiêu rắc rối Nằm thêm một lúc tôi thở dài Quyết định vứt điện thoại sang một bên Ngồi dậy đi vào nhà tắm Đêm hôm qua trước khi đi ngủ Quên không bật máy sưởi Đã vậy nửa đêm lại còn đạp chăn Thế nên bây giờ trong người bắt đầu cảm thấy Có một chút khó chịu Cổ họng đau rát Đánh giang rửa mặt Sau đó tìm cho mình mấy viên thuốc để uống tạm Tôi thay quần áo mở cửa đi ra ngoài Hôm nay trông tâm cho Khánh nghỉ Lâm thì còn nhiều việc bận Nên tối hôm qua nói chuyện với nhau Tôi cũng bảo anh không cần phải đến đón Thêm nữa Thành phố A hôm nay Vừa có mưa lại vừa lạnh bút Để anh đi đoạn đường cả tiếng đến đây Tôi thật sự cảm thấy không nữa Bắt xe bus đến trụ sở Vừa bước vào phòng làm việc Tôi đã thấy cô bé trợ lý chạy lại phía của mình Chân tay bận rộn với một giỏ đạo cụ Hối hả nói Chị Quỳnh Giám đốc vĩ Cũng vừa đến đấy Hiện tại đang ở trường quay rồi Anh ta đến rồi sao? Đến lâu chưa? Dạ lâu rồi Lúc em đến công ty là hơn 7 giờ Giám đốc vĩ đỗ xe ở trong khu gửi xe Em cũng muốn lại chào hỏi Nhưng mà cứ thấy sợ ấy Thế nên chỉ có thể nhìn một cái Rồi đi lên phòng thôi Vừa nói mắt của Trinh vừa sáng lấp lánh như sao trời Lộ liễu cái sự hám trai đến mức quá thể Tôi lúc này cảm thấy buồn cười Lắc đầu Nói thêm một hai câu. Thôi, đi làm việc đi. Chút nữa được nhìn thoải mái rồi. Nếu muốn xin chữ ký, cũng xin được chứ. Nói xong, có lẽ con bé bây giờ mới để ý đến giọng của tôi. Chị làm sao thế? Bị cảm à? Uống thuốc chưa? Uống rồi, không sao đâu. Nhưng mà sắc mặt kém quá. Chỗ em có viên sủi bù nước. Chị uống tạm đi. Từ hôm nói chuyện và làm việc với Trinh, Để ý thấy cô bé là người hiền lành chịu khó Tôi cũng không còn bài xích nhiều Thế nên trước hành động quan tâm như thế này Bản thân gật đầu đồng ý Rồi xoay người trở về phòng làm việc Buổi sáng soi gương Đúng là da có một chút tái xanh Tôi cũng cố gắng trang điểm để che đi Nhưng cơn sốt này đến đột ngột quá Thế nên nhìn kỹ Người khác vẫn có thể nhận ra được Thêm nữa hiện tại Đầu óc cùng với mắt mơ mơ mạng mạng Nói nhiều cổ họng đau rát Tôi cũng chẳng biết chút nữa Cuộc phỏng vấn liệu mình có quay được không Ừ được rồi Để ở bàn làm việc cho chị đi Bây giờ chị phải đến trường quay đã Gật đầu nói với Trinh Tôi cũng trở về bàn làm việc Lấy kịch bản cùng với laptop Đây là trường quay lớn nhất trong nhà đài Thường thì chỉ những người có địa vị Ảnh hưởng lớn mới được quay ở đây Bước vào trong Mọi thứ chuẩn bị hòn tất MC dẫn chương trình cũng là một MC nổi tiếng, xinh đẹp Nói chuyện vừa nhỏ nhẹ vừa có duyên Nên trong suốt quá trình quay cũng không phải mất quá nhiều thời gian Có điều vì bị cảm Thế nên đầu óc của tôi ủe ỏi, buồn ngủ đến khó chịu Thậm chí buổi sáng chỉ có đau họng thôi Thế mà bây giờ đã đau cả mũi Chống chọi đến khi mọi thứ kết thúc Tôi cố gắng ngồi quan sát lại một lượt Lúc này Trình cũng mang đến cho tôi một lọ nước sủi bù nhiệt em ấy nói Chị Quỳnh Nhìn sắc mặt của chị xấu lắm ấy Hay là chị đến bệnh viện khám thử xem Không cần đâu Cảm vặn thôi Uống thuốc một tí là ổn ấy mà Nhưng mà nghe cái giọng của chị kìa Nghe kinh quá đi Hôm trước em bị ốm như chị Phải đi bệnh viện bước khỏi được đấy Ừ được rồi Chị tính chiều tan làm sẽ đi Em giúp chị lấy nước uống cho mọi người nhé Bây giờ chị trở về phòng làm việc đây Dạ vâng, chị đi cẩn thận nhá Nếu mà mệt quá thì cứ gọi em Được rồi, cảm ơn em Căn dặn Trinh vài lời Tôi cầm laptop với tài liệu Định xoay người đi ra ngoài Thì bất chợt từ trên bộ trường quay Trần Vĩ thong thả từng bước đi đến Anh ta để gọng kính gật đầu chào hỏi tôi Phóng viên Quỳnh Chào Tổng Giám Đốc Vĩ Có lẽ giọng nói mang quá nhiều âm mũi Lại khản đặc Nên sau khi nghe tôi nói xong Đôi mắt Phượng sau cặp kính của anh ta bất chợt nhíu lại, mang theo vẻ không hài lòng, chiếu thẳng đến tôi đầy dò xét. Nói thật, đối diện với người này, bản thân nếu không phải việc công việc thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ có chuyện đứng ở đây nói chuyện với nhau. Đặc biệt là tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ta đã cảm thấy khó chịu, không muốn chạm mặt rồi. Qua vài phút, tôi nghe thấy Trần Vĩ lên tiếng hỏi Cô sao thế? Bị cảm à? À... Một chút thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thưa cô uống thuốc chưa? Cảm ơn giám đốc Vĩ quan tâm, tôi uống thuốc rồi. Nếu không có gì, hẹn anh lần sau nói chuyện nhé. Tôi bây giờ còn khá nhiều việc. Trực tiếp nói ra ý kiến muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này. Sau khi dứt lời, tôi còn miễn cưỡng cười nhạt một cái với Trần Vĩ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, trong lúc đầu óc của tôi ong ong, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc Anh ta muốn mập mờ với mình Bản thân cảm thấy cứ im lặng phút lờ Cũng không phải là điều tốt Thế nên bây giờ Chuyện mục có thể được cho là hoàn tất Chuyện gì cần nói Cũng nên chính miệng nói ra Dù sao thì tôi cũng chẳng có quyền ép họ làm theo ý của mình được Đối diện với chính lời nói Mang đầy tính từ chối và né tránh của tôi Trần Vĩ không hề để lộ ra Một chút cảm xúc nào cả Anh ta tự nhiên liếc nhìn đồng hồ một cái Xong xuôi lại nhớn mày lên Nhìn thái độ hết sức tự nhiên. Đi thôi. Tôi đưa em đến bệnh viện. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Vĩ. Nhưng thật sự không cần đâu. Làm sao? Em đây là đang cảm. Thấy tôi làm phiền nên khó chịu đúng không? Không phải đâu. Anh hiểu sai ý của tôi rồi. Ý tôi là bệnh chỉ là cảm soàng thôi. Không nhất thiết phải phiền đến anh như vậy đâu. Trần Vĩ gật gồ. Anh ta a lên một tiếng. Sắc mặt vẫn không thay đổi Có thấy ai cảm mạo thông thường như em không? Sắc mặt thì trắng nhợt Ngồi quay suýt nữa mấy lần đổ gục xuống đấy Nghe người đàn ông trước mặt nói như vậy Tôi có chút ngẩn người Nhưng không thể nào tin nổi Bởi vì nếu bản thân không nhầm Thì trong lúc quay hình Anh ta rất hợp tác và chăm chú Thế nhưng thắc mắc thì thắc mắc như vậy Chứ tôi cũng chẳng thể nào Để nặng điều này trong lòng Vì thế mấy giây sau cười trừ một cái Mà phía bên này thì Trần Vĩ cũng im lặng Mắt không rời khỏi khuôn mặt của tôi Dù chỉ là nửa giây Một phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi đi Tôi quyết định tìm cách để thoát khỏi tình cảnh khó xử này Thì đột ngột ở phía sau Tổng biên tập hồ cùng với mấy vị lãnh đạo khác Từ bên ngoài bước vào Nhìn thấy Trần Vĩ Bọn họ sờ lời bắt tay chào hỏi Tổng giám đốc Vĩ Công việc bận rộn Có nhiều thứ vẫn còn chưa chu đáo Thế nên mong ngài thông cảm nhé. Không đâu. Ekip rất chuyên nghiệp. Nếu có thang điểm đánh giá, nhất định sẽ là 10 trên 10 đấy. Tổng biên tập ngay xong lời khen thì không khỏi vui sướng. Ông ấy nói qua nói lại với người đàn ông kia mấy câu nữa. Xong xuôi bắt đầu quay sang tôi phân phó. Phóng viên Quỳnh chuyên một lần này thuận lợi vô cùng. Công lớn cũng chính là nhờ cô đấy. Cho nên hôm nay mọi người tụ tập Cô đừng có kiếm cớ trốn tránh như mấy lần trước nhá. Tôi sẽ trừ thưởng của cô đấy. Đối với cuộc xã giao như thế này, bình thường tôi biết mình không thể từ chối được, nên đều nhận lời chống chế đáp ứng. Nhưng hôm nay quả thực, toàn thân của tôi rất mệt, cả người lâng lâng giống như ở trên mây. Tôi miễn cưỡng lên tiếng từ chối. Thật ngại quá, hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe, chắc phải để sang lần sau vậy. Nếu cảm thấy mệt quá thì chiều nay cô nghỉ ngơi rồi đi bệnh viện đi. Cố quá cũng không được đâu. Cảm ơn tổng biên tập. Cấp trên đã có lời. Bản thân cũng chẳng muốn cố nữa. Nên sau khi trở về phòng làm việc tôi làm nốt một vài thứ linh tinh rồi cũng xin về sớm. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 3 giờ vì chẳng muốn gọi điện cho Lâm làm phiền của anh. Thế nên tôi bắt Grab đến bệnh viện. Ai ngờ trong lúc đứng chờ đợi Trần Vĩ lại lái xe đỗ ngay trước mặt của tôi. Anh ta nói Lên xe đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Tôi nhéo nhéo cổ họng, ho khan một trận. Mặc dù cả người lúc này càng ngày càng nóng và mắt đã hoa lên, nhìn cảnh vật từ một thành hai rồi. Nhưng đầu óc vẫn giữ được một chút lý trí, yếu ớt, lắc đầu từ chối. Tôi không sao cả. Tôi gọi bạn trai của mình rồi. Tổng giám đốc Vĩ không cần anh phải phiền phức như vậy đâu. Một lời nhiều ý, tôi chẳng rõ sau khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Trần Vĩ như thế nào, tương lai của anh có làm khó cho mình hay không. Nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình với người đàn ông này có lời đồn không hay. Như vậy không những khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn, mà còn khiến cho Lâm biết được sẽ càng tự ti hơn. Nói thật, tôi không biết Trần Vĩ đối với mình, là một phút nhất thời hay thật lòng yêu thương Nhưng tôi biết anh ta là một người rất cao ngạo coi trọng mặt mũi nên 2-3 lần bị từ chối Đương nhiên, bản thân chẳng thể nào mặt dày bám lấy nữa mà phong độ tao nhã rời đi Còn tôi cũng chẳng để ý nhiều Đợi một lúc, xe đến cũng bảo họ chở tôi đến bệnh viện Quý vị và các bạn thân mến Tập truyện vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy rõ một điều rằng là Càng ngày thì dường như Lâm càng cảm thấy tự ti So với bạn gái của mình Cô phóng viên Vũ Quỳnh Và ra nghĩ rằng là Trong chuyện tình cảm đôi khi chưa cần có sự xuất hiện của người thứ ba Chỉ cần có những khoảng cách như thế này thôi Nó cũng đủ khiến cho tình cảm của cả hai Càng ngày càng trở nên xa cách Và riêng đối với cảm nhận của Sa thì Trần Vĩ đối với tính cách của anh ta Thì anh ta sẽ chưa chịu dừng lại ở đây đâu Có thể là trong tương lai anh ta sẽ còn gây ra nhiều biến cố hơn nữa cho cuộc tình của cặp đôi này. À, và vẫn như thường lệ sau khi lắng ngay xong thì anh Sa rất mong nhận được những chia sẻ đóng góp ý kiến của tất cả quý vị và các bạn bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ chuyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.